Emily Dương mến chào các bạn. Hôm nay, Emily rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung phần 3 của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Ender. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 3, phân tích đồ thị giá cổ điển. Khi tôi mua cuốn sách chứng khoán đầu tiên, đồ thị giá cổ điển chỉ là trò chơi ở trên phố. Tôi sử dụng những trang giấy kẻ ô và ngồi bút chì vọt nhọn để cập nhật đồ thị bằng tay. Vài năm sau đó, máy tính bỏ túi trở nên thịnh hành và tôi bổ sung các đường trung bình di động. Sau nữa, máy tính thường lập trình cho phép thực hiện những phép tính phức tạp hơn, chẳng hạn như các đường EMA hoặc các hệ thống định hướng. Cuối cùng, máy tính cá nhân xuất hiện. Tôi có thể sử dụng con chuột để di chuyển và vẽ các đường xu hướng. Trái ngược lại, Các nhà giao dịch ngày nay có quyền tiếp cận với những công cụ phân tích mạnh với chi phí rẻ. Trong khi những khái niệm chính của việc phân tích đồ thị giá cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng nhiều công cụ được lập trình bởi các phương pháp máy tính hóa tỏ ra rất mạnh. Đặc điểm tốt nhất của phân tích kỹ thuật được máy tính hóa là tính khách quan của nó. Các đường trung bình di động hoặc bất cứ chỉ báo nào hoặc là đang tăng hoặc đang giảm và không hề có ai phản bác cãi về hướng đi của nó. Bạn có thể gặp khó khăn khi giải thích tín hiệu của nó, nhưng bản thân các tín hiệu thì rõ như ban ngày. Ngược lại, đồ thị giá cổ điển khá chủ quan và bị các suy nghĩ mong ước chi phối. Bạn có thể vẽ một đường xu hướng qua các mức giá cực điểm hoặc xuyên qua một vùng tắc nghẽn, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong góc sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong thông điệp tín hiệu. Nếu bạn đang ở trong tâm trạng của bên mua, bạn có thể vẽ đường xu hướng hơi dốc một chút. Nếu bạn đang cảm thấy muốn bán và liếc nhìn đồ thị, bạn sẽ nhận ra một mô hình vai đầu vai ở đỉnh. Không một mô hình cổ điển nào là khách quan vì tính chủ quan của nó. Tôi ngày càng nghi ngờ về các mẫu hình cổ điển, chẳng hạn như cờ đuôi nheo, vai đầu vai, vân vân. Sau khi quan sát hàng ngàn đồ thị, tôi đã kết luận thị trường không hề biết đến các đường chéo. Thị trường chỉ nhớ các mức giá. Đó là lý do tại sao các đường hỗ trợ và kháng cự tỏ ra hiệu quả. Nhưng các đường xu hướng chéo là khá chủ quan. Trong hoạt động giao dịch, tôi chỉ sử dụng một số ít các mẫu hình đồ thị mà tôi cho rằng có đủ độ khách quan để tin cậy. Tôi chú ý đến các vùng hỗ trợ và kháng cự dựa vào các mức giá nằm ngang. Mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, giữa các đỉnh và đáy của một thanh giá hoặc cây nến cũng có tính khách quan. Tôi nhận ra các ngón tay còn được gọi là đuôi chuột túi kangaroo là thanh giá rất dài thò ra ngoài một vùng giá. Chúng ta sẽ tìm hiểu các mẫu hình này và một số mẫu hình khác trong phần này. Đồ thị. Các nhà đồ thị nghiên cứu dữ liệu thị trường nhằm xác định các mẫu hình giá và tìm kiếm lợi nhuận từ chúng. Hầu hết các nhà đồ thị làm việc với các đồ thị thanh hoặc đồ thị nến thể hiện giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa và khối lượng. Các nhà giao dịch tương lai cũng quan sát số lượng hợp đồng đang mở. Các nhà đồ thị điểm và hình chỉ theo dõi những thay đổi giá và lờ đi thời gian, khối lượng và số lượng hợp đồng đang mở. Các đồ thị giá cổ điển chỉ cần một ngòi bút chì và một tờ giấy. Đây là cách thức hướng về người sử dụng. Những người tự cập nhật dữ liệu bằng tay có được cảm xúc với giá. Đây là điều không hề có khi các đồ thị được máy tính hóa, làm mất đi cảm giác với giá. Vấn đề lớn nhất khi phân tích đồ thị giá cổ điển là các suy nghĩ mong ước. Các nhà giao dịch dường như xác định các mẫu hình tăng giá hoặc giảm giá. Tùy thuộc vào tâm trạng của họ đang muốn bán hoặc mua. Vào đầu thế kỷ 20, Herman, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ, thực hiện một bài kiểm tra khám phá tư duy con người. Ông nhỏ mực vào 10 tờ giấy và gấp lại một nửa, tạo nên các vết mực đối xứng. Hầu hết mọi người khi nhìn vào các tờ giấy sẽ liên tưởng đến những thứ mà họ muốn nhìn thấy, chẳng hạn như các phần nội tạng đang giải phẫu, động vật, tòa nhà, vân vân. Trong thực tế, chúng chỉ là những vết mực. Mỗi người nhìn thấy điều họ đang nghĩ trong đầu. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng đồ thị giống như bài kiểm tra tâm lý của Herman. Họ đưa niềm hy vọng, nỗi sợ hãi vào các đồ thị. Ý nghĩa của đồ thị hình thanh. Các mẫu hình đồ thị phản ánh cả bên mua và bên bán, lòng tham và nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư và các nhà giao dịch. Nhiều đồ thị trong cuốn sách này là trên biểu đồ ngày và mỗi thay giá thể hiện một ngày giao dịch. Nhưng các quy tắc cũng được hiểu tương tự nhau trên biểu đồ tuần, ngày hoặc trong ngày. Hãy nhớ nguyên tắc cơ bản. Mỗi mức giá là sự đồng thuận giá trị của tất cả các thành viên tham gia thị trường, được thể hiện bằng hành động dựa trên nguyên tắc này. Mỗi mức giá cung cấp một mẫu thông tin quan trọng về cuộc chiến làm nghèo nhà hàng xóm giữa bên mua và bên bán. Emily Dương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 17.1 tại trang 77 hoặc trên màn hình. Giá mở cửa của thanh giá ngày có khuynh hướng thể hiện ý kiến của các nhà giao dịch nghiệp dư về giá trị. Họ đọc các tờ báo sáng, tìm xem cái gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Có lẽ là cả lời khuyên mua hoặc bán của các bà vợ và đặt lệnh giao dịch trước khi lái xe đi làm. Những kẻ nghiệp dư thường đặc biệt thích hoạt động vào sáng sớm mỗi ngày hoặc đầu mỗi tuần. Các nhà giao dịch nghiên cứu mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, phát hiện thấy giá mở cửa thường xảy ra ở gần các đỉnh hoặc đáy của thanh giá ngày. Hành động mua hoặc bán của các nhà giao dịch nghiệp dư vào đầu mỗi ngày tạo nên các cảm xúc cực điểm mà từ đó giá có khuynh hướng đi ngược trở lại ở cuối ngày. Trong thị trường tăng giá, giá thường tạo đáy thấp trong tuần. Vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3, khi những nhà giao dịch nghiệp dư thường chốt lợi nhuận của tuần trước, sau đó giá tăng đến đỉnh cao mới vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6. Trong các thị trường giảm giá, đỉnh của tuần thường được thiết lập vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3, với đáy thấp thường có xu hướng rơi vào ngày cuối tuần. Giá đóng cửa của thanh giá ngày và tuần có xu hướng phản ánh tất cả hành động của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Họ quan sát thị trường trong suốt cả ngày phản ứng với các thay đổi và có xu hướng chi phối ở những giờ giao dịch cuối phiên. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp chốt lợi nhuận tại thời điểm đó, tránh để vị thế giao dịch qua đêm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường giao dịch thành một nhóm, chống lại các nhà giao dịch nghiệp dư. Họ có xu hướng mua khi giá mở cửa thấp, bán khi giá mở cửa cao và không giữ vị thế của họ qua đêm. Các nhà giao dịch cần chú ý mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường có thể lạc quan hơn nhà giao dịch nghiệp dư. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang bi quan hơn nhà giao dịch nghiệp dư. Hãy nên giao dịch cùng hướng với nhà giao dịch chuyên nghiệp và chống lại các nhà giao dịch nghiệp dư. Nói rộng ra, biểu đồ hình nến Nhật Bản thể hiện mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trên mỗi cây nến. Nếu giá đóng cửa cao hơn, cây nến có màu trắng hoặc xanh, nhưng nếu nó thấp hơn, cây nến có màu đen hoặc đỏ. Đỉnh của mỗi thanh giá thể hiện sức mạnh lớn nhất của bên mua trong suốt thanh giá đó. Bên mua kiếm tiền khi giá tăng. Hành động mua của họ đẩy giá lên cao hơn và mỗi tích giá tăng làm tăng lợi nhuận của họ. Cuối cùng, bên mua đạt tới điểm mà họ không thể nâng giá lên cao hơn được nữa. thậm chí là chỉ vài ticks giá. Đỉnh của mỗi thanh giá ngày thể hiện sức mạnh lớn nhất của bên mua trong ngày hôm đó, trong khi đỉnh của thanh giá tuần thể hiện sức mạnh của bên mua trong suốt tuần. Đáy của mỗi thanh giá thể hiện sức mạnh lớn nhất của bên bán trong thanh giá đó. Bên bán kiếm tiền khi giá giảm. Họ giữ lệnh bán khống và áp lực bán của họ khiến giá giảm xuống và mỗi ticks giá giảm làm tăng lợi nhuận của họ. Tại thời điểm họ không còn vốn hoặc ham muốn bán ra, giá sẽ ngừng giảm. Đáy của thanh giá ngày thể hiện sức mạnh lớn nhất của bên bán trong ngày đó và đáy của thanh giá tuần xác định sức mạnh lớn nhất của bên bán trong tuần đó. Giá đóng cửa của mỗi thanh giá tiết lộ kết quả cuộc chiến giữa bên mua và bên bán trong thanh giá đó. Nếu giá đóng cửa gần với đỉnh cao của thanh giá ngày, cho thấy bên mua giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nếu giá đóng cửa gần đáy của ngày cho thấy bên bán giành chiến thắng trong ngày hôm đó. Giá đóng cửa trên đồ thị thanh hàng ngày của thị trường tương lai đặc biệt quan trọng vì tài khoản của bạn được ghi nhận theo thị trường mỗi tối. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của bất cứ thanh giá nào cũng phản ánh mức độ xung đột giữa bên mua và bên bán. Một thanh giá trung bình xuất hiện trong một thị trường tương đối nguội lạnh. Một thanh giá chỉ có chiều cao bằng một nửa thanh giá trung bình Cho thấy thị trường đang ngủ yên và không hấp dẫn. Một thanh giá dài gấp đôi thanh giá trung bình cho thấy thị trường đang sục sôi vì bên mua và bên bán liên tục tranh giành lãnh địa của nhau. Trượt giá đật lạnh. Có quy hướng ít gặp phải khi thị trường yên tĩnh nên tham gia mở vị thế ở những thanh giá ngắn hoặc bình thường. Các thanh giá dài là tốt để chốt lợi nhuận. Đừng cố gắng mở vị thế khi thị trường đang chạy. giống như kiểu nhảy lên đoàn tàu đang chạy sẽ an toàn hơn nếu chờ đợi chuyến tàu tiếp theo. Đồ thị nến Nhật Bản, các nhà giao dịch gạo Nhật Bản bắt đầu sử dụng các đồ thị hình nến khoảng 2 thế kỷ trước khi loại đồ thị này xuất hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ. Thay vì thể hiện dưới dạng hình thanh, đồ thị này là loạt các cây nến với bấc nến hai đầu. Thân của mỗi cây nến thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến có màu trắng hoặc xanh, nhưng nếu giá đóng cửa thấp hơn, thân nến có màu đen hoặc đỏ. Bấc nến phía trên thể hiện đỉnh cao nhất trong ngày, trong khi bấc nến phía dưới thể hiện đáy thấp nhất trong ngày. Theo Stephen Nicholson, tác giả của cuốn sách tạm dịch là Kỹ thuật vẽ đồ thị nến Nhật Bản. Người Nhật xem đỉnh và đáy là không quan trọng lắm. Họ tập trung vào mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa và các mẫu hình bao gồm một vài cây nến. Ưu điểm chính của đồ thị hình nến đó là tập trung vào cuộc chiến giữa những nhà giao dịch nghiệp dư, người kiểm soát lúc thị trường mở cửa và những nhà giao dịch chuyên nghiệp, người kiểm soát lúc thị trường đóng cửa. Thật không may, nhiều nhà đồ thị hình nến Nhật Bản đã bỏ qua những công cụ kỹ thuật của phương Tây. chẳng hạn như khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật. Các đồ thị hình nến Nhật Bản khá phổ biến trên thế giới và một số nhà giao dịch hỏi tôi, tại sao tôi tiếp tục sử dụng đồ thị hình thanh? Tôi quen thuộc với các đồ thị hình nến, nhưng tôi đã học giao dịch với các đồ thị hình thanh và tôi tin rằng các thanh giá mở cửa, đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất, giá đóng cửa kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật cho tôi nhiều thông tin hơn. Lựa chọn của tôi về đồ thị hình thanh hay hình nến chỉ là vấn đề sở hữu cá nhân. Tất cả các khái niệm được trình bày trong cuốn sách này có thể được sử dụng cho các đồ thị hình nến cũng như đồ thị hình thanh. Thị trường hiệu quả, bước đi ngẫu nhiên, lý thuyết hỗn mang và luật tự nhiên. Lý thuyết thị trường hiệu quả là một trong những khái niệm học thuật cho rằng không ai có thể đánh bại được thị trường vì bất cứ mức giá nào tại mọi thời điểm cũng đã bao hàm tất cả các thông tin sẵn có. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất hiện nay, bình luận: Tôi thấy thật thú vị khi giáo hội chính thống khiến nhiều người nghĩ rằng trái đất là phẳng. Đầu tư trên thị trường mà mọi người tin vào thuyết hiệu quả giống như chơi bài frits với một ai đó nhưng không cho phép họ xem bài. Lỗi logic của lý thuyết thị trường hiệu quả là đồng nhất kiến thức với hành động. Mọi người có thể đều có tư duy và sự hiểu biết, nhưng cảm xúc của đám đông có thể khiến họ giao dịch một cách bất hợp lý. Một nhà phân tích tốt có thể phát hiện các mẫu hình lặp lại của hành vi đám đông trên đồ thị và khai thác chúng. Lý Thuyên bước đi ngẫu nhiên cho rằng sự thay đổi giá cả là ngẫu nhiên. Chắc chắn có đôi chút tính ngẫu nhiên hoặc độ nhiễu trên các thị trường, giống như luôn có tính ngẫu nhiên trong bất cứ đám đông nào. Tuy nhiên, Những nhà đầu tư thông minh luôn nhận thấy có nhiều mẫu hình hành vi lặp lại của đám đông để đặt cược một cách hợp lý về sự tiếp diễn hoặc đảo ngược hành vi đó. Mọi người luôn có trí nhớ, họ nhớ các mức giá quá khứ và trí nhớ này ảnh hưởng đến các quyết định mua hoặc bán. Trí nhớ có thể tạo ra các mức hỗ trợ bên dưới hoặc mức kháng cự bên trên. Tuy nhiên, những người theo lý thuyết bước đi ngẫu nhiên bác bỏ sự ảnh hưởng của trí nhớ đến hành vi của họ. Giống như Milton đã chỉ ra rằng giá mang thông tin về khả năng của đường cung và độ nhạy của đường cầu. Các thành viên tham gia thị trường sử dụng thông tin này khi họ quyết định mua hoặc bán. Ví dụ, người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa hơn khi nó đang giảm giá và ít hơn khi giá đang tăng. Các nhà giao dịch tài chính cũng có các hành vi tư duy hợp lý giống như người tiêu dùng. Khi giá đang ở mức thấp những kẻ bắt đáy sẽ muốn mua vào. Sự thiếu hụt có thể dẫn tới những đợt mua hoảng loạn, nhưng giá cao sẽ làm hạn chế lực cầu. Lý thuyết hỗn mang là một trong những thành tựu vật lý nổi bật trong những thập niên gần đây. Thị trường chủ yếu là hỗn loạn và thời điểm bạn có được lợi thế là khi nó ở giai đoạn trật tự. Theo quan điểm của tôi, thị trường phần lớn thời gian là hỗn loạn, nhưng khi gạt bỏ đi cái vẻ hỗn loạn ở bên ngoài, Cấu trúc bên trong lại có trật tự. Cấu trúc này xuất hiện và sau đó biến mất. Bản chất của việc phân tích thị trường là nhận ra sự xuất hiện của các mẫu hình có trật tự và tìm ra cơ sở vững chắc để giao dịch với chúng. Nếu bạn giao dịch trong những giai đoạn hỗn loạn, chỉ duy nhất nhà môi giới của bạn là được hưởng lợi. Đó là người sẽ nhận được hoa hồng từ các giao dịch của bạn. Và người khác là các nhà giao dịch trong ngành chuyên nghiệp, họ sẽ làm thịt tài khoản của bạn. Điểm chính cần ghi nhớ là có thời điểm, một mẫu hình có trật tự sẽ hiện ra từ các biến động hỗn mang. Hệ thống giao dịch của bạn phải nhận ra giai đoạn chuyển biến này và đó là thời điểm bạn nên tiến hành giao dịch. Trước đây, chúng ta đã nói về lợi thế của các nhà giao dịch cá nhân so với các nhà giao dịch chuyên nghiệp là họ có thể ngồi chờ cho đến khi xuất hiện các tín hiệu giao dịch tốt nhất thay vì phải hoạt động năng động mỗi ngày. Lý thuyết hỗn mang xác nhận quan điểm này. Các cấu trúc có trật tự nổi lên từ các biến động hỗn loạn mà lý thuyết hỗn mang đề cập đến chính là hình học fracton. Đường bờ biển luôn có hình răng cưa, bất kể là khi bạn nhìn nó từ trên không gian hoặc máy bay, hay khi quan sát nó ở trên mặt đất. Các mẫu hình thị trường cũng có tính chất hình học fracton. Nếu tôi đưa cho bạn thấy một loạt đồ thị của cùng một thị trường đã loại bỏ trục thời gian, bạn sẽ không thể phân biệt đâu là đồ thị tháng, tuần, ngày hoặc đồ thị 5 phút. Ở phần sau cuốn sách này, chương 39, chúng ta sẽ quay trở lại với tính chất này và bạn sẽ hiểu tại sao rất quan trọng để phân tích được các thị trường ở nhiều khung thời gian. Chúng ta sẽ phải có sự đảm bảo và xác nhận cho tín hiệu mua hoặc bán ở cả hai khung thời gian. Nếu các khung thời gian không cùng hô tín hiệu cho nhau, Thị trường vẫn đang quá hỗn loạn và bạn tốt hơn hết nên đứng ngoài thị trường. Luật tự nhiên đang trỗi dậy mạnh mẽ bởi những người đam mê sự huyền bí, cho rằng có một cấu trúc hoàn hảo trên thị trường. Theo đó, thị trường sẽ tiết lộ cho bạn qua giá cả. Họ nói rằng các thị trường giống như hoạt động của chiếc đồng hồ để phản ứng với các luật tự nhiên. Elias thậm chí còn đặt tên cuốn sách cuối cùng của ông là Luật tự nhiên. Những người đam mê trật tự hoàn hảo bao gồm các nhà chiêm tinh học, số học, thuyết âm mưu và những tín ngưỡng khác. Nếu có ai đó nói với bạn về trật tự tự nhiên trên thị trường tài chính, hãy hỏi anh ta về chiêm tinh học. Anh ta sẽ lập tức chớp lấy cơ hội để nói về các vì sao. Những người tin vào trật tự hoàn hảo trên các thị trường cho rằng các đỉnh và đáy có thể được dự đoán trước. Những nhà giao dịch nghiệp dư thích dự đoán và sự huyền bí chính là mánh khóe trong các chiêu trò marketing. Điều này giúp cho họ bán được các khóa học, hệ thống giao dịch và bản tin tư vấn thị trường. Sự huyền bí, bước đi ngẫu nhiên của giới học thuật và các nhà theo thuyết thị trường hoàn hảo đang trở thành các trường phái phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, họ hoàn toàn tách biệt với thực tế thị trường. Hỗ trợ và kháng cự Một quả bóng rơi xuống sàn nhà sẽ nảy lên, qua một đồng xu nó sẽ rơi xuống sau khi chạm trần. Hỗ trợ và kháng cự cũng giống như sàn nhà và trần nhà, và giá dao động bên trong chúng. Hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự là điều căn bản để hiểu xu hướng giá. Sếp sức mạnh của mức hỗ trợ và kháng cự giúp bạn xác định liệu xu hướng này còn tiếp tục hay sẽ đảo ngược. Hỗ trợ là một mức giá mà ở đó bên mua đủ mạnh để ngắt hoặc làm đảo ngược xu hướng giảm. Khi xu hướng giảm chạm vào mức hỗ trợ, nó sẽ nảy lên giống như người thợ lặn chạm đáy biển và nhảy bật lên. Mức hỗ trợ được thể hiện trên đồ thị bởi một đường thẳng nằm ngang liên kết hai hoặc nhiều đáy. Kháng cự là một mức giá mà ở đó, bên bán có đủ sức mạnh để làm ngắt hoặc đảo ngược xu hướng tăng. Khi xu hướng tăng gặp phải kháng cự Nó hoạt động giống như một người đàn ông bị đụng đầu vào cành cây trong khi trèo lên cây. Lúc này anh ta phải dừng lại và thậm chí là phải tuột xuống. Mức kháng cự được thể hiện trên đồ thị bởi một đường nằm ngang liên kết hai hoặc nhiều đỉnh. Tốt hơn hết là vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự đi qua các mép của vùng tắc nghẽn mà nhiều thanh giá dừng lại, hơn là vẽ qua các mức giá cực điểm. Vùng tắc nghẽn cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch đã thay đổi tư duy của họ. Trong khi các cực điểm chỉ phản ánh sự hoảng loạn của các nhà đầu tư yếu ớt, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhỏ có thể khiến cho xu hướng dừng lại, trong khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn có thể làm đảo chiều xu hướng. Các nhà giao dịch mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các điểm kháng cự, tạo nên hiệu ứng tiên đoán thực hiện. Làm thế nào để xác định xu hướng? Không phải là bằng các đường xu hướng công cụ ưa thích của tôi là các đường EMA mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần tiếp theo. Các đường xu hướng thường được vẽ khá chủ quan. Chúng là một trong những công cụ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân nhiều nhất. Việc xác định xu hướng nên là công việc dành cho các nhà phân tích bằng máy tính hơn là sử dụng phân tích đồ thị giá cổ điển. Chỉ nhớ, nỗi đau và nuối tiếc Chi nhớ của chúng ta về các lần đảo chiều trước thúc đẩy chúng ta mua và bán tại các mức giá nhất định. Mua và bán theo đám đông tạo nên các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức hỗ trợ và kháng cự tồn tại vì mọi người đều có trí nhớ. Nếu các nhà giao dịch nhớ mức giá gần đây đã giúp chặn đà giảm và đảo chiều tăng giá, họ chắc chắn sẽ muốn mua khi giá lại tiếp tục chạm mức giá này một lần nữa. Ví dụ, tất cả các chỉ số thị trường chứng khoán tăng từ năm 1966 đến 1982, đã kết thúc bất cứ khi nào chỉ số DGIA tăng đến vùng giữa 950 đến 1050 điểm. Vùng kháng cự này mạnh đến nỗi mà các nhà giao dịch gọi nó là nghĩa địa trên bầu trời. Một khi bên mua đẩy thị trường vượt qua mức kháng cự này, nó sẽ trở thành mức hỗ trợ mạnh. Trong vài năm gần đây, chúng tôi nhìn thấy điều tương tự xảy ra trên thị trường vàng. Em Lê Chương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 18.2 trên màn hình hoặc tại trang 84. Giá vàng đã chạm mức 1000 đô trên ao 4 lần và đều rớt xuống sau khi chạm vào mức kháng cự này. Cho đến khi giá vàng vượt qua mức kháng cự này ở lần tăng thứ 5, mức giá là 1000 đô trên ao trở thành mức hỗ trợ mạnh. Mức hỗ trợ và kháng cự tồn tại vì phần lớn các nhà giao dịch cảm thấy tổn thương và hối tiếc Các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế thua lỗ cảm thấy bị tổn thương mạnh. Những người thua lỗ đã xác định sẽ thoát ra khỏi thị trường càng sớm càng tốt để chờ đợi cơ hội khác. Các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán khống cảm thấy tiếc nuối và cũng chờ đợi thị trường cho họ cơ hội lần thứ hai. Cảm giác tổn thương và tiếc nuối chỉ ở mức bình thường khi thị trường có dao động giá tương đối nhỏ trong khung giá và người thua lỗ không cảm thấy quá đau đớn. Việc giá phá vỡ ra khỏi các khung giá này tạo nên sự tổn thương và nuối tiếc với cường độ mạnh hơn. Khi thị trường đi ngang trong một khoảng thời gian, các nhà giao dịch thường mua gần mép dưới của khung giá và bán ở mép trên của khung giá. Khi xu hướng tăng bắt đầu, bên bán sẽ chịu cảm giác tổn thương mạnh. Cùng lúc đó, bên mua cảm thấy rất hối tiếc vì họ đã không mua nhiều hơn. Cả hai đã xác định sẽ mua nếu thị trường giảm đến mức giá phá vỡ và tạo ra cơ hội thứ hai để đóng lệnh bán khống hoặc bổ sung thêm vị thế mua. Nỗi đau của bên bán và sự hối tiếc của người mua sẽ thúc dục họ mua vào tại mức giá đó, tạo nên mức hỗ trợ trong các lần điều chỉnh trong xu hướng tăng. Khi giá phá vỡ hướng xuống khung giá, bên mua sẽ cảm thấy bị tổn thương. Họ cảm thấy mình bị sập bẫy và chờ đợi giá hồi phục đến mức hòa vốn để thoát khỏi thị trường. Mặt khác, Bên bán cảm thấy tiếc nuối vì họ đã bán không nhiều hơn, họ chờ đợi giá hồi phục đến mức giá phá vỡ lần thứ 2 để bán không. Nỗi đau của người mua và sự hối tiếc của bên bán tạo nên mức giá kháng cự, làm mức trần ở trong xu hướng giá xuống. Sức mạnh của mức hỗ trợ và kháng cự tùy thuộc vào cường độ cảm giác của đám đông các nhà giao dịch. Sức mạnh của mức hỗ trợ và kháng cự Giá càng nằm lâu trong vùng tắc nghẽn, cảm xúc của người mua và người bán ở vùng giá đó càng mạnh. Một vùng tắc nghẽn xuất hiện trong xu hướng giống như chiến trường với những hố bom từ các vụ nổ mà những kẻ phòng thủ sẽ cố gắng để đánh bại bất cứ cuộc phản công nào. Khi giá tiếp cận vùng tắc nghẽn này từ phía trên xuống, nó đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Khi giá tăng đến vùng tắc nghẽn này từ phía dưới lên, nó đóng vai trò là vùng kháng cự. Một khu vực tắc nghẽn có thể đảo ngược vai trò của nó, nghĩa là hoăc đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự. Sức mạnh của các vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự này tùy thuộc vào ba yếu tố: chiều dài của nó, chiều cao và khối lượng giao dịch ở trong đó. Bạn có thể hình dung ba yếu tố này giống như chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của vùng tắc nghẽn. Khu vực hỗ trợ và kháng cự càng dài, nghĩa là chiều dài thời gian hoặc tần số chạm vào Sức mạnh của nó sẽ càng lớn. Mức hỗ trợ và kháng cự giống như chai rượu, càng để lâu thì càng ngon. Một khung giá 2 tuần chỉ tạo ra mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ, nhưng một khung giá 2 tháng sẽ khiến mọi người có thời gian quen thuộc với nó và tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Trong khi đó, khung giá 2 năm trở thành một vùng chuẩn giá trị được chấp nhận và tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nhưng Khi mức hỗ trợ và kháng cự hình thành quá lâu, chúng sẽ trở nên yếu đi. Vì lúc này, người thua lỗ bị loại bỏ ra khỏi thị trường và được thay thế bởi những người mới gia nhập thị trường. Vốn không có cảm xúc tại các mức giá cũ. Những người đã mất tiền có trí nhớ khá đầy đủ về những gì diễn ra gần đây đối với họ. Họ có thể vẫn còn ở trên thị trường, cảm thấy tổn thương và tiếc nuối, và cố gắng để giao dịch tại mức hòa vốn. Những người đã có quyết định tối cách đây vài năm có thể đã bị loại ra khỏi thị trường và trí nhớ của họ không phải là vấn đề. Sức mạnh của mức hỗ trợ và kháng cự tăng lên tại mỗi lần khu vực này bị chạm phải. Khi các nhà giao dịch nhận thấy giá đảo ngược tại một mức giá nhất định, họ có xu hướng đặt cược vào lần đảo chiều tiếp theo tại mức giá đó. Chiều cao của vùng hỗ trợ và kháng cự càng lớn thì nó càng mạnh. Chiều cao vùng tắc nghẽn giống như chiều cao hàng rào bao quanh một khu đất. Nếu chiều cao của vùng tắc nghẽn bằng 1% giá trị thị trường hiện tại, nó chỉ tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhỏ. Nếu chiều cao này là 3%, nó sẽ tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự trung bình. Và một vùng tắc nghẽn có chiều cao 7% hoặc lớn hơn sẽ tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trong một xu hướng lớn. Khối lượng giao dịch trong vùng hỗ trợ và kháng cự càng lớn nó sẽ càng mạnh hơn. Khối lượng giao dịch cao cho thấy có nhiều nhà giao dịch tham gia vào vùng giá này. Đó là một tín hiệu cho thấy họ có cảm xúc mạnh với vùng giá này. Khối lượng thấp cho thấy các nhà giao dịch ít quan tâm đến mức giá này. Đó là một tín hiệu cho thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự yếu. Bạn có thể đo lường sức mạnh của mức hỗ trợ và kháng cự bằng số tiền nếu như bạn nhân số ngày mà một mã chứng khoán nằm trong vùng tắc nghẽn Với khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày và nhân với giá. Tất nhiên, khi tiến hành so sánh như vậy, chúng ta nên đo lường vùng hỗ trợ và vùng kháng cự cho cùng một chứng khoán. Bạn không thể so sánh các quả táo với những quả cam, hoặc so sánh cổ phiếu của Apple với những chứng khoán có giá chỉ 10 đô. Quy tắc giao dịch. 1. Bất cứ khi nào bạn đang tiệm cận gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy thu hẹp lệnh dừng lỗ lại. Lệnh dừng lỗ là lệnh bán phía dưới giá thị trường khi bạn đang mua hoặc để đóng vị thế ở phía trên giá thị trường khi bạn đang bán. Lệnh dừng lỗ sẽ giúp bạn không bị tổn thương mạnh khi gặp phải những cú đảo ngược giá. Phản ứng của giá như thế nào khi chạm phải mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sức khỏe của xu hướng. Nếu xu hướng đủ mạnh để xuyên qua vùng này, mức dừng lỗ hẹp của bạn sẽ không bị kích hoạt. Nếu xu hướng bị giội vang xa khi chạm vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nó cho thấy xu hướng yếu. Lúc này, lệnh dừng lỗ hẹp của bạn sẽ giúp bạn tiết kiệm được lợi nhuận kiếm được. 2. Mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng hơn trên đồ thị dài hạn hơn là các đồ thị ngắn hạn. Một nhà giao dịch giỏi sẽ quan sát thị trường bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian, nhưng sẽ gán nhiều trọng số hơn cho các khung thời gian dài hạn. Đồ thị tuần sẽ quan trọng hơn đồ thị ngày. Nếu xu hướng tuần quá mạnh, bạn không phải quá cảnh giác khi xu hướng ngày chạm vào các mức kháng cự. Khi xu hướng tuần tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn, bạn nên nghiêng về khả năng thoát ra khỏi thị trường. 3. Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp các cơ hội giao dịch. Đáy của vùng tắc nghẽn xác định mức đáy của vùng hỗ trợ. Khi giá giảm xuống tiến về vùng hỗ trợ Hãy chuẩn bị đón nhận cơ hội mua. Một trong những mẫu hình tốt nhất trong phân tích kỹ thuật đó là điểm phá vỡ giả. Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ và sau đó tăng lên trở lại vùng hỗ trợ, nó cho thấy bên bán đã kiệt sức. Một thay giá đóng cửa bên trong vùng tắc nghẽn sau khi xuất hiện điểm phá vỡ giả hướng xuống tạo ra cơ hội mua. Hãy đặt lệnh dừng lỗ ở ngay dưới đáy lăn cận của điểm phá vỡ giả hướng xuống. Tương tự, một điểm phá vỡ hướng lên thực sự không nên xuất hiện sự kéo ngược trở lại khung giá này sau đó, giống như không nên kỳ vọng quả tên lửa sẽ quay trở lại dàn phóng. Một điểm phá vỡ giả hướng lên tạo ra tín hiệu bán khi thanh giá quay trở lại vùng tắc nghẽn. Khi bán không, hãy đặt lệnh dừng lỗ gần đỉnh của thanh giá phá vỡ giả. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 18.3 trên màn hình, hoặc tại trang 88. đặt lệnh dừng lỗ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có khuynh hướng tránh đặt tại các con số làm tròn. Nếu bạn mua một chứng khoán ở gần giá 52 đô và muốn đặt lệnh dừng lỗ cho vị thế của mình ở khu vực 51 đô, hãy đặt lệnh dừng lỗ dưới vài sen so với mức giá 51 đô. Nếu tôi mua ở mức giá 33,7 đô khi giao dịch trong ngày và muốn bảo vệ vị thế của mình ở khu vực 33,5 đô, Tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ dưới vài sen so với mức giá 33,5 đô. Vì bản năng con người thường có khuynh hướng làm tròn các con số, sẽ có nhiều mức dừng lỗ tập trung ở đó và trở thành mục tiêu cho những kẻ săn lệnh dừng lỗ. Tôi thích đặt lệnh dừng lỗ cách xa các vùng tập trung nhiều mức dừng lỗ của đám đông. Điểm phá vỡ giả và thực. Phần lớn thời gian thị trường xuất hiện khung giá hơn là có xu hướng. Hầu hết các điểm phá vỡ thoát ra khỏi khung giá là điểm phá vỡ giả. Nó đánh bại các nhà giao dịch theo sau xu hướng khi ngay lập tức quay trở lại khung giá. Điểm phá vỡ giả thường hạ gục các nhà giao dịch nghiệp dư, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại ưa thích chúng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp kỳ vọng giá luôn biến động. Họ chờ đợi cho đến khi một điểm phá vỡ hướng lên không thiết lập đỉnh cao mới, hoặc điểm phá vỡ hướng xuống không tạo đáy mới. Sau đó, giá quay ngược trở lại, tạo nên điểm phá vỡ giả. Hãy giao dịch ngược lại với nó và đặt lệnh dừng lỗ gần với các cực điểm gần nhất. Đó sẽ là một lệnh dừng lỗ hẹp và rủi ro ở mức thấp, trong khi tiềm năng lợi nhuận lớn khi giá quay trở lại vào giữa vùng tắc nghẽn. Tỷ số lợi nhuận trên rủi ro là quá hấp dẫn để các nhà giao dịch ưa thích trò chơi này. Thời điểm tốt nhất để mua đối với điểm phá vỡ hướng lên trên đồ thị ngày Lạp phân tích của bạn trên đồ thị tuần cho thấy một xu hướng mới đang được hình thành. Các điểm phá vỡ thực thường được xác nhận bởi khối lượng lớn, trong khi các điểm phá vỡ giả có khối lượng thấp. Điểm phá vỡ thực được xác nhận khi các chỉ báo kỹ thuật đạt đến mức cực điểm theo hướng của xu hướng mới. Trong khi các điểm phá vỡ giả thường tạo ra phân kỳ giữa giá và các chỉ báo là điều mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau của cuốn sách này. Xu hướng và khung giá. Một xu hướng tồn tại khi giá liên tục tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian. Trong xu hướng tăng hoàn hảo, mỗi đợt tăng giá tạo nên các đỉnh mới cao hơn với lần tăng trước, trong khi mỗi lần giảm giá sẽ tạo ra đáy cao hơn so với đáy đợt giảm trước. Trong xu hướng giảm hoàn hảo, mỗi lần giảm giá sẽ tạo ra đáy thấp hơn đợt giảm trước và mỗi lần hồi phục tạo ra đỉnh thấp hơn các đỉnh của lần tăng trước. Trong khung giá, hầu hết các đợt tăng giá đều dừng lại ở cùng một mức đỉnh. Các đợt sụt giảm đều chặn lại bởi cùng một mức đáy. Tất nhiên, các mẫu hình hoàn hảo không xuất hiện phổ biến trên thị trường tài chính. Và nhiều biến thể sẽ tạo ra khó khăn cho các nhà phân tích và nhà giao dịch. En Lý Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 19.1 trên màn hình hoặc tại trang 91. Ngay khi quan sát nhanh các đồ thị, Dễ dàng nhận ra các thị trường phần lớn thời gian là nằm trong các khung giá, xu hướng và khung giá yêu cầu các kỹ thuật giao dịch khác nhau. Khi bạn mua trong một xu hướng tăng giá hoặc bán khống trong một xu hướng giảm, bạn phải sử dụng một mức dừng lỗ rộng để không bị độ biến động của thị trường dễ dàng đánh bại. Ngược lại, trong khung giá, bạn nên dùng các mức dừng lỗ hẹp, nhanh chóng đóng vị thế ngay khi có đôi chút tín hiệu đảo chiều. Điểm khác biệt giữa các kỹ thuật giao dịch theo sau xu hướng và giao dịch theo không giá là xử lý độ mạnh và yếu. Bạn phải chạy theo sức mạnh của đám đông trong khi thị trường có xu hướng, nghĩa là mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm. Khi giá nằm trong không giá, bạn phải làm ngược lại, mua yếu và bán mạnh. Tâm lý đám đông Khi xu hướng tăng, bên mua hăng hái hơn bên bán. và lực mua của họ đẩy giá tăng cao hơn. Nếu bên bán muốn đạp giá xuống, bên mua sẽ quay trở lại săn tìm các cơ hội mua đáy. Họ sẽ ngăn thị trường giảm giá và buộc giá phải tăng lên lần nữa. Một xu hướng giảm giá xảy ra khi bên bán trở nên năng động hơn và lực bán của họ khiến thị trường đi xuống. Bất cứ khi nào bên mua muốn nâng giá lên, bên bán sẽ nhảy vào bán khống tại các đợt hồi phục, ngăn chặn giá tăng và đẩy giá xuống các đáy thấp hơn. Khi bên mua và bên bán cân bằng nhau về tương quan sức mạnh, giá sẽ hoạt động trong khung giá. Khi bên mua muốn đẩy giá lên, bên bán sẽ nhảy vào bán khống tại các đợt hồi phục và làm giá giảm trở lại. Khi giá giảm, những người bắt đáy lại mua vào. Lúc này, bên bán sẽ phải đóng vị thế bán. Hành động mua vào của họ giúp tạo ra năng lượng cho đợt hồi phục. Chu kỳ này có thể diễn ra trong một thời gian dài. Khung giá giống như một cuộc chiến giữa đám du côn đường phố có sức mạnh ngang ngửa nhau. Hai bên đánh nhau qua lại, nhưng không bên nào có thể kiểm soát được khu phố. Xu hướng giống như một cuộc chiến mà một đám du côn mạnh hơn nhảy vào và đánh bại những kẻ yếu hơn để kiểm soát toàn bộ khu phố. Mỗi lần những tay du côn yếu hơn cố gắng tổ chức tấn công nhưng thất bại và lại bỏ chạy. Trong phần lớn thời gian, đám đông ở trong vòng quay trạng thái bâng quơ. Điều này giải thích tại sao thị trường có phần lớn thời gian nằm trong các khung giá hơn là diễn ra theo xu hướng. Đám đông trở nên bị kích động và hối thúc để tạo ra xu hướng. Đám đông không duy trì sự hưng phấn quá lâu, nghĩa là họ sẽ quay trở lại trạng thái bâng quơ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có khuynh hướng thu lời và giao dịch trong các khung giá. Khó nhận diện khi quan sát ở bên phải màn hình. Xu hướng và khung giá có thể dễ dàng nhận ra khi quan sát ở giữa màn hình, nhưng khi bạn đang nhìn nó ở phía bên phải màn hình, hình ảnh trở nên mơ hồ. Quá khứ là cố định và rõ ràng, nhưng tương lai lại dễ thay đổi và không chắc chắn. Xu hướng dễ dàng nhận ra khi quan sát các đồ thị cũ, nhưng thật không may, các nhà môi giới không cho phép chúng ta giao dịch với quá khứ. nghĩa là chúng ta phải ra các quyết định giao dịch khi quan sát ở phía bên tay phải màn hình. Tại thời điểm xu hướng trở nên rõ ràng, phần lợi nhuận tốt nhất đã trôi qua. Không ai rung chuông báo hiệu khi xu hướng trở thành một khung giá. Nhiều mẫu hình đồ thị và các tín hiệu chỉ báo xung đột lẫn nhau tại bên phải màn hình. Bạn phải đưa ra các quyết định theo khả năng xác suất trong bối cảnh không chắc chắn. Hầu hết mọi người cảm thấy không thoải mái khi đối diện với sự không chắc chắn. Khi giao dịch của họ không đi theo hướng kỳ vọng, họ thường bám chặt lấy các vị thế đang thua lỗ, chờ đợi thị trường đảo chiều để xử lý chúng. Cố gắng là một quyền xa xỉ trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ cố gắng thoát khỏi vị thế thua lỗ thật nhanh. Khi thị trường chuyển động khác với dự báo, họ sẽ phải cắt lỗ mà không hề e ngại. Các phương pháp và kỹ thuật giao dịch. Cần nhớ rằng không có một phương pháp ma thuật nào đáng tin cậy để xác định xu hướng và khung giá. Chúng ta phải kết hợp các công cụ phân tích. Không có công cụ nào là hoàn hảo, nhưng khi chúng củng cố lẫn nhau, một thông điệp chính xác có thể xuất hiện. Khi chúng xung đột lẫn nhau, tốt hơn hết không nên giao dịch. 1. Phân tích các mẫu hình đỉnh và đáy. Khi giá tạo đỉnh cao mới hơn và các đợt sụt giảm thiết lập các đáy cao hơn, đây chính là xu hướng tăng. Mẫu hình các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn tạo nên xu hướng giảm. Trong khi đó, mẫu hình các đỉnh và đáy không theo quy luật nào cho thấy khả năng xuất hiện khung giá. 2. Vẽ đường EMA 20 hoặc 30 thay giá Hướng của độ dốc đường EMA sẽ xác định xu hướng. Nếu đường trung bình di động không đạt đến đỉnh cao mới hoặc đáy mới trong 1 tháng, thị trường có thể đang dao động trong khung giá. 3. Khi một chỉ báo dao động chẳng hạn như MACD tăng đến đỉnh mới, cho thấy xu hướng tăng mạnh đã hình thành và khả năng cao sẽ kiểm tra lại hoặc vượt qua đỉnh gần nhất của thị trường. 4. Một vài chỉ báo thị trường chẳng hạn như hệ thống Direction giúp xác định xu hướng Hệ thống Direction đặc biệt tốt để bắt được giai đoạn đầu của các xu hướng mới. En Linh Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 19.2 trên màn hình hoặc tại trang 93. Giao dịch hoặc chờ đợi Khi đã nhận ra một xu hướng tăng, bạn có thể quyết định hoặc làm mua ngay lập tức hoặc chờ mua tại một đợt điều chỉnh. Nếu bạn mua nhanh, bạn sẽ sớm đi theo xu hướng, nhưng bất lợi là các lệ dừng lỗ của bạn sẽ khá rộng. làm tăng rủi ro của bạn. Nếu bạn chờ cho đến khi có một đợt điều chỉnh, rủi ro của bạn sẽ trở nên nhỏ hơn, nhưng bạn sẽ gặp phải bốn nhóm người cạnh tranh. Những người đã mua muốn bổ sung thêm vị thế, những người bán khống muốn thoát khỏi vị thế của họ. Những nhà giao dịch chưa mua giống như bạn và những nhà giao dịch đã chốt lãi quá sớm và muốn mua trở lại. Vì thế, khu vực diễn ra điểm kéo ngược hoặc điều chỉnh trong xu hướng tăng trở nên rất chặt chội. Hơn nữa, một đợt kéo ngược sâu có thể là tín hiệu bắt đầu đảo ngược xu hướng hơn là một cơ hội mua. Những lý do tương tự này cũng diễn ra trong xu hướng giảm. Nếu thị trường đang ở trong một khung giá và bạn đang chờ đợi điểm phá vỡ, bạn phải quyết định nên mua theo dự đoán về hướng của điểm phá vỡ, hoặc mua tại điểm phá vỡ, hoặc chờ đợi hiện tượng kéo ngược sau khi có điểm phá vỡ thực Nếu bạn không chắc chắn, hãy nên giải ngân theo từng đợt như sau. Mùa 1 phần 3 số lượng vị thế dự kiến mua theo dự báo về hướng của điểm phá vỡ. 1 phần 3 tại điểm phá vỡ và 1 phần 3 tại hiện tượng kéo ngược. Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, hãy nên nhớ áp dụng quy tắc quản trị rủi ro cơ bản, khoảng cách giữa mức giá mở vị thế và mức giá dừng lỗ. Nhân với số lượng vị thế không bao giờ được vượt quá 2% tài khoản vốn của bạn. Bất kể tín hiệu giao dịch hấp dẫn như thế nào, không được vượt quá mức rủi ro bằng 2% tài khoản của bạn. Tìm kiếm các điểm mở vị thế tốt là cực kỳ quan trọng trong các khung giá. Bạn phải rất chính xác và nhanh nhạy vì lợi nhuận tiềm năng bị hạn chế. Xu hướng có thể dễ dàng dung thứ những ai mở vị thế một cách tùy tiện. Khi mà bạn vẫn đang giao dịch theo xu hướng, những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nói, đừng làm căng thẳng đầu óc trong một thị trường tăng giá. Các quy tắc quản trị rủi ro cũng khác nhau khi thị trường có xu hướng và khi nằm trong khung giá. Khi giao dịch theo xu hướng, bạn phải giao dịch với vị thế nhỏ và mức dừng lỗ rộng. Khi đó, bạn sẽ không bị hất văng ra khỏi thị trường vì những chuyển động ngược xu hướng trong khi vẫn đang kiểm soát rủi ro. Bạn có thể đặt vị thế lớn hơn khi thị trường đang nằm trong khung giá với những mức dừng lỗ hẹp hơn. Các thị trường chuyển động cùng lúc trên các khung thời gian khác nhau. Chúng chuyển động đồng thời và đôi khi là theo các hướng ngược nhau giữa đồ thị 10 phút, đồ thị giờ, đồ thị ngày và thậm chí là đồ thị tuần hoặc tháng. Thị trường có thể xuất hiện tín hiệu mua ở một khung thời gian này nhưng lại có tín hiệu bán ở khung thời gian khác. thậm chí tín hiệu của các chỉ báo ở các khung thời gian khác nhau của cùng một chứng khoán có thể xung đột lẫn nhau. Bạn sẽ tuân theo tín hiệu nào? Hầu hết các nhà giao dịch lờ đi thực tế rằng thị trường chuyển động theo các hướng khác nhau tại cùng một thời điểm trên các khung thời gian khác nhau. Họ chọn lấy một khung thời gian, chẳng hạn như đồ thị ngày hoặc giờ và quan sát các tín hiệu giao dịch ở khung thời gian đó. Đó là khi xu hướng ở các khung thời gian khác lặng lẽ đến gần và phá hỏng kế hoạch giao dịch của họ. Sự xung đột giữa các tín hiệu trên các khung thời gian khác nhau của cùng một thị trường là một trong những bài toán hóc búa khi phân tích thị trường. Có vẻ như xuất hiện xu hướng trên đồ thị ngày, nhưng chỉ là đồ thị đi ngang trên đồ thị tuần. Có vẻ như tồn tại khung giá trên đồ thị ngày nhưng lại là một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trên đồ thị giờ và vân vân. Hành động hợp lý lúc này là trước khi kiểm tra khung thời gian đồ thị mà bạn ưa thích, hãy kiểm tra đồ thị ở khung thời gian lớn hơn. Tìm ra bức tranh tổng quát hơn là một trong những nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch ba khung thời gian mà chúng ta sẽ thảo luận ở các chương tiếp theo. Khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn còn đang hoài nghi Họ sẽ quan sát mức tranh lớn, trong khi các nhà giao dịch nghiệp dư sẽ tập trung vào các đồ thị ngắn hạn. Tâm nhìn dài hạn sẽ hoạt động tốt hơn, ít căng thẳng hơn. Cái đuôi chuột túi kangaroo, ngay khi bạn nghĩ về một xu hướng đang diễn ra sẽ còn tiếp tục. Bốp. Một mẫu hình ba thanh giá dạng đuôi kangaroo xuất hiện sẽ là tín hiệu của sự đảo ngược xu hướng. Đuôi chuột túi kangaroo bao gồm một thanh giá rất dài và hai bên sườn là hai thanh giá bình thường, khiến cho thanh giá dài thỏ ra khỏi một vùng giá. Đuôi chuột túi kangaroo hướng lên tạo ra tín hiệu bán tại đỉnh thị trường, trong khi đuôi chuột túi kangaroo hướng xuống tạo ra tín hiệu tạo đáy. E lý trường xin mời các bạn hãy quan sát hình 20.1 trên màn hình hoặc tại trang 95. Trong khi đồ thị ngày được sử dụng vì mục đích minh họa, Bạn có thể phát hiện cái đuôi của chuột túi kangaroo ở bất cứ khung thời gian nào. Các khung thời gian dài hơn, ý nghĩa của tín hiệu càng quan trọng hơn. Cái đuôi chuột túi kangaroo trên đồ thị tuần chắc chắn tạo ra chuyển động quan trọng hơn so với đuôi chuột túi ở đồ thị 5 phút. Đuôi chuột túi kangaroo còn được gọi là những ngón tay, là một trong những dạng đồ thị tin cậy của tôi. Chúng nổi rõ trên đồ thị của bạn và dễ dàng nhận ra. Nếu bạn nghi ngờ, liệu đó có phải là đuôi chuột túi kangaroo hay không? Hãy giả định là không. Đuôi chuột túi kangaroo thực sự không thể sai lầm. Chúng xuất hiện trên các chỉ số thị trường cũng như các cổ phiếu cụ thể, chỉ số thị trường tương lai và các công cụ giao dịch khác. Các thị trường không ngừng biến động, tìm kiếm các mức giá tạo ra khối lượng giao dịch cao nhất. Nếu có một đợt tăng giá với khối lượng thấp, Thị trường sẽ đảo chiều và tìm kiếm mức đánh thấp hơn. Nếu khối lượng sụt giảm trong các đợt giảm giá, thị trường chắc chắn hồi phục trở lại và tạo ra các đỉnh cao hơn. Đuôi chuột túi kanguru cho thấy đợt tấn công bất ngờ của bên mua hoặc bên bán đã bị thất bại. Đuôi chuột túi kanguru hướng lên cho thấy một nỗ lực thất bại của bên mua để nâng thị trường lên. Chúng giống như một tốp lính tấn công lên đỉnh đồi của địch, nhưng lại nhận ra Đội quân chủ lực lại không đi theo sau. Bây giờ, họ sẽ phải tháo chạy để giữ mạng sống. Khi tốp lính tiên phong rút lui, đội quân chủ lực chắc chắn sẽ lùi lại. Đuôi chuột túi kanguru chỉ xuống dưới cho thấy nỗ lực tấn công bất ngờ của bên bán bị thất bại. Bên bán đã liên tục bán ra trên thị trường, đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng mức giá thấp này không thu hút được khối lượng và bên bán bị đánh bật trở lại khung giá. Bạn nghĩ thị trường sẽ làm điều gì tiếp theo sau khi thất bại để tiếp tục đi xuống? Vì thị trường phát hiện ra không có lệnh bán nào xuất hiện ở đáy, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ đảo ngược và tăng giá. Khi thị trường bật lên từ cái đuôi của chuột túi kangaroo, chúng tạo ra cơ hội giao dịch tốt. Cách đây vài năm, Peter cũng đã chỉ ra một thanh giá trông giống như việc giơ ngón tay, tạo ra một điểm tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư ngắn hạn. khi đuôi chuột túi kangaroo cho thấy một mức giá nhất định bị thị trường từ chối. Nó thường dẫn đến một dao động theo hướng đối ngược. Ngay khi bạn nhận ra cái đuôi này, hãy giao dịch theo hướng ngược lại. Ellie Chương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 20.2 trên màn hình hoặc tại trang 97. Một nhà giao dịch kinh nghiệm có thể nhận ra cái đuôi của chuột túi kangaroo ở thanh giá thứ ba trước khi nó đóng cửa. Ví dụ Bạn có thể nhận ra một khung giá đã tồn tại trong vài ngày trên đồ thị ngày, nhưng sau đó vào ngày thứ hai, cổ phiếu này đã bùng nổ trong một thanh giá có chiều cao rất dài. Nếu ngày thứ ba nó mở cửa gần với nền của thanh giá ngày thứ hai và từ chối tăng giá, hãy xem xét cơ hội bán khống trước khi thị trường đóng cửa ở ngày thứ ba. Nếu thị trường đang ở trong khung giá trong suốt một tuần và sau đó giảm xuống, tạo nên một thanh giá dài ở ngày thứ tư, Hãy sẵn sàng vào ngày thứ 5. Nếu giá giao dịch trong một khung hẹp gần đỉnh của thanh giá ngày thứ 4, mua trước khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ 5. Nên nhớ rằng, giao dịch theo hướng ngược lại của cái đuôi được tiến hành trên góc nhìn ngắn hạn, trên đồ thị ngày. Những tín hiệu này chỉ có tác dụng trong vài ngày. Hãy nên đánh giá cái đuôi của chuột túi kangaroo trong góc nhìn tổng thể của thị trường hiện tại. Ví dụ, Khi đang chạy theo xu hướng tăng dài hạn của một chứng khoán, hãy thận trọng với cái đuôi chuột túi. Một cái đuôi hướng lên có thể cho thấy đó là cơ hội tốt để chốt lợi nhuận cho vị thế hiện tại, trong khi cái đuôi hướng xuống là cơ hội tốt để bổ sung thêm vị thế mua. Sử dụng lệnh dừng lỗ là điều quan trọng để sống sót và thành công trên thị trường tài chính. Đặt một lệnh dừng lỗ tại đuôi chuột túi là quá rộng và có quá nhiều rủi ro. Khi giao dịch theo hướng ngược lại cái đuôi, hãy nên đặt lệnh dừng lỗ bằng một nửa chiều dài cái đuôi. Nếu thị trường bắt đầu ăn luôn cái đuôi, đó là lúc để đóng vị thế. Các bạn thân mến, Elly Trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung phần 3 của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống. Elly xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung phần 4 trong video lần sau. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.